Mời các bạn lắng nghe phần 40 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Khi Cường đang ngẩn người ra Khi mà cơn sóng trong lòng cậu Đang nổi lên dữ dội như vậy Linh đã may mắn tận dụng được cơ hội Em vớ phổi một bức tượng trên điện thờ Và cố sức đập mạnh vào đầu Cường Kẻ không may lúc này trở thành cường chứ không phải Linh. Chàng trai tội nghiệp đổ gục xuống. Coi chừng, góc nhìn hét lên cảnh báo Linh khi thấy thân hình bồ tượng của mẹ Phương đã tiến sát đến bên em. Tuy nhiên, lời cảnh báo này đưa ra quá muộn. Bốp! Một cái tát cực mạnh bằng cánh tay hộ phát khiến Linh gần như ngay lập tức mất phương hướng. Người đàn bà túm tóc em và bà ta nghiến răng thủi thêm hai phát nữa vào bụng khiến Linh tựa hồ muốn ngất đi. Nỗi lo của góc nhìn càng tăng lên. Khi hắn thấy Phương đang gắng gượng đứng dậy với sự trợ giúp của cây gậy, cô bé đã tiến đến gần vị trí mà mẹ mình đang hành hung Linh. Để con cho nó một gậy. Phương vừa nói vừa nghiến răng. Em dơ cao cây gậy... Nhắm đầu Linh... Bổ xuống... Bụp... Sau tiếng bụp khô khan... Mọi người thấy Phương... Đã nằm một đống ở bức tường... Cạnh bà hậu tự bao giờ... Tại sao lại có chuyện này... Tại sao người chủ động tấn công... Lại bị đo ván ở khoảng cách rất xa hiện trường... Nếu quay chậm lại... Thì mọi việc như thế này... Khi Phương... Dơ gậy lên, nhắm vào đầu Linh. Tưởng như mọi việc đã chấm dứt đối với góc nhìn và Linh, thì Quyết từ đâu bất ngờ băng vào. Với sự nhanh nhẹn phi thường, Quyết lao vào Phương, cùng một cú song phi, dũng mãnh. Cú đá trúng mạng sườn cô bé. Hự, đẹp như một cascader. Phương bay vào tường, và nằm luôn không nhúc nhích. Cú ra đòn của Quyết, có lẽ thừa hơi nhiều uy lực thật là một sự đối xử thô bạo với phụ nữ dù vui mừng vì có người giúp đỡ góc nhìn cũng không thể không chạnh lòng khi thấy thân hình liễu yếu đào tơ của phương bay vào tường như một khúc thịt vô chi quay lại với khuôn mặt đang run rẩy của người mẹ phương quyết cũng chẳng nói một lời cậu cong mình xuống sau đó bật lên Một chân dơ cao quả đấm Sau đó với tư thế ấy Cậu nện gót chân xuống giữa đỉnh đầu người đàn bà Tất nhiên là mẹ Phương không chịu nổi đòn như trong phim trường ấy Bà gục xuống Quả là một cách đối xử dã man với phái đẹp Dù rằng mẹ Phương không được đẹp cho lắm Đúng lúc ấy Ngọn lửa từ chiếc đèn thờ bùng lên dữ dội Sức nóng phả vào mặt linh Cũng như góc nhìn Linh đang ôm bụng đau đớn Nhưng lúc này Em chỉ nghĩ đến góc nhìn Cần phải cởi chói Chí ít là chói chân cho hắn Trước khi ngọn lửa lan ra Em lao đến bên hắn Cố sức mở những nút thắt Quả thực là rất chặt Bởi người chói góc nhìn Không phải là cường Nên không có sự nhân nhượng nào Cho những nút thắt này Linh loay hoay mãi Nhưng em chưa tìm được cách nào để cười trói cho góc nhìn. Em ngước mắt lên nhìn Quyết cầu cứu. Thật ngạc nhiên là Quyết không hề nhìn hai bạn trẻ. Cậu vẫn đứng thẳng. Hai mắt nhìn vào chiếc điện thờ đang bị ngọn lửa nuốt dần. Từ đôi mắt ấy, hai hàng nước mắt chảy ra, lăn dài xuống gò má. Chỉ tiết ấy lẽ ra là đáng ngạc nhiên. Nhưng lúc này, cả góc nhìn lẫn linh. Chỉ quan tâm đến việc cởi dây chói Anh ơi, giúp em với Khó cởi quá Linh cầu khấn Quyết Em cũng chẳng thèm để ý đến chiếc áo Mình đã tả tơi Và bộ ngực vẫn phơi bày ra từ lúc đến giờ Quyết hình như không nghe thấy Thậm chí Là không nhìn thấy hai bạn Cậu chạy ra phía cửa hầm Nhảy lên bậc thang Rồi mất hút trong đó Không còn thời gian để thể hiện sự ngỡ ngàng Linh trở lại với sợi dây chói Em dùng mọi cách Để nới lỏng những nút thắt ra Nhưng mọi cố gắng có vẻ đều vô ích Những chiếc móng tay của em gãy nét Nhiều đầu ngón tay dướng máu Nhưng sợi dây không suy chuyển chút nào Linh cuống lên Ngọn lửa đã đến gần Sức nóng của nó hầm hập bên má Mà những nút thắt thì vẫn y nguyên Các nhìn cảm thấy tuyệt vọng Thôi thì đằng nào cũng chết Có giữ Linh ở đây Thì chỉ thêm một cái chết nữa thôi Chứ ích gì Góc nhìn nghĩ và hắn hét lên với Linh Em ra ngoài đi Mau lên Không, không anh ơi Linh vừa nói vừa khóc nức lên Em cũng dần cảm thấy tuyệt vọng Nào Ra ngoài đi Cả hai cùng chết thì được ích gì Nghe lời anh đi Góc nhìn lại hét lên một lần nữa Linh vẫn khóc Và không nói gì Em bất chợt ôm lấy hắn Ghé đôi bôi mình vào sát môi hắn Không kiềm chế nổi trước tình cảm của cô thiếu nữ Góc nhìn mở miệng ra Lập tức Cái lưỡi của Linh ùa vào Hai cái miệng hắn chặt vào nhau Hai cái lưỡi quấn lấy nhau Khi nụ hôn Trở nên quá nóng Do ngọn lửa đã đến rất gần Góc nhìn bất chợt rất ra Hắn nói rất to Còn lễ lê của anh Chắc bọn nó để trong căn phòng kia Em vào thử xem Một tia hy vọng lóe lên Linh lao ngay vào căn phòng còn lại trong khu hầm Căn phòng quá tối Có lẽ lúc nãy Khi ra ngoài Người nhà phương Đã tắt nguồn sáng trong này Linh quay trở ra lấy chiếc đèn sạc điện Để ở góc phòng ngoài Và quay lại Em mở to mắt quan sát cảnh vật